các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở trong kiếm noli. Ba chúng tôi cùng đi săn sát bên nhau. Và không cần phải nói thì chúng tôi cũng suy nghĩ đến một điều mà người xưa hay gọi, đó là hiện tượng ma dấu. Sau nửa giờ đồng hồ lục lọi khắp nơi trong toàn nghĩa địa vẫn không thấy bóng dáng thằng Báo đâu. Chúng tôi cứ thỉnh thoảng lại bục hai tay lại, kê lên miệng hét to: ơi!" Mày ở đâu? Nhưng chẳng hề nhận được tín hiệu gì từ thằng bạn Mà đáp lại chỉ có tiếng lá cây xào sảng thôi Chúng tôi đành phải kéo nhau ra về Dự định là sẽ nói cho chú thằng Lũy biết chuyện này Và ngày mai sẽ cùng nhau kéo lên đây tìm tung tích Còn ngoài trời thì gió cứ rít lên từng cơn Và sớm chớp ẩm ẩm như vũ bão Sau khi trình bày lại toàn bộ sự việc cho chú Đông là chú của Lũy, vốn là dân ở đây, nên ông nói một cách rất là khẳng định. Trời đất ơi, chúng mày chơi dại rồi đó. Đêm hôm khuya khoát lại vào Nghĩa Trang cầu cơ. Chắc là chúng mày lại làm chuyện xúc phạm đến người âm rồi đó. Cả đám lén lút nhìn nhau, rồi Lũy chậm chạp nói, Dạ, tụi con chỉ cầu cơ. Duy nhất có một lần... Lần gì? Đông hỏi lớn. Tôi thấy Lũy có vẻ hoang mang rồi, nên đáp lời thay nó. Dạ, nó dùng chân cua cua trước hình người quá cố mà. Thế là Đông thẫn thờ ngồi phịch xuống. Đông sống ở đây đã lâu, chứng kiến bao chuyện kỳ dị, nên biết việc bạn đứa cháu mất tích phải có nguyên nhân chi đó. Thế là Đông bước vào nhà khoác chiếc áo sơ mi bạc màu bịt thời gian, Rồi quay sang đám tôi nói, đi ra Nghĩa Trang luôn, dẫn tao tới chỗ hôm qua đi. Thế là chúng tôi, mỗi người một ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng đứng trước cái cảnh này, khi mà thằng bạn bật vô âm tín ở nơi Nghĩa Trang, thì chỉ còn biết làm theo lời ông chú của Lũy mà thôi. Và rồi đúng 11 giờ, chúng tôi có mặt ở Nghĩa Trang, nơi mà hôm qua cả đám chơi cầu cơ. Thằng Trần nhìn giáo giác rồi nói giọng run run. Hôm qua tụi mày có đem bảng cầu về không thế? Tôi và Lũy nhìn nhau lắc đầu Rồi theo phản ứng cả hai cùng nhìn xuống nơi hôm qua Chiếc bảng đã không còn ở đó nữa Cả ba tự an ủi rằng có lẽ người gác mộ đã dẹp đi rồi Đang suy nghĩ hỗn tạp trong đầu Bất xác tôi nhìn bức hình chân dung trắng đen Hình người thiếu nữ hôm qua tôi thấy Ánh mắt như có phần sắc xảo hơn Và nụ cười trở về rất là ma quái. Chú đông bảo chúng tôi mỗi người một cây nhang thắp trước mộ người con gái đó, vì tin là vì hôm qua lũy xúc phạm người âm nên mới ra cơ sự này. Chúa đông lầm bầm khấn vái vài câu, tôi nghe loáng thoáng bên tai nhưng không rõ nói gì. Sau khi thắp nhang khấn vái, nhóm chúng tôi ra về, quang cảnh bây giờ khác hẳn đêm qua, ánh sáng soi khắp nghĩa trang, từng ánh hào quang xen kẽ giữa cảnh cây. Tôi nhìn lên, một cảm giác dờn rợn chạy khắp xương sống. Tôi lắp ba lắp bắp. báo báu kìa. Ba người cùng quay phát lại. Thì ra, báu đang nằm đó vắt vẻo trên cành cây. Chú đông nhanh chóng leo lên đỡ xuống rồi cùng nhau chạy xe máy một mạch về nhà. Về đến nhà thì thấy ông nội của Lũy mới từ thành phố trở về. Tụi tôi chào rồi lui vào phòng thằng Lũy. Đứa nào cũng hoang mang trong lòng Không hiểu chuyện gì xảy ra Chiều về Báu đã tỉnh dậy Tôi hỏi Mày bị cái gì vậy hả Báu Sao mày lại nằm trên cây Bọn tao kiếm mãi Báu nghe nói Nó nằm trên cây Thì càng hoang mang cực độ Nó lắp ba lắp bắp Tao tao tao không biết Tụi mày đi lên xe phóng nhanh quá Tao đuổi theo không kịp Không nhớ đường Nên tao nhờ cô gái gác nghẽ trang chỉ đường cho Hả? Cả ba đứa tôi cùng kêu lên Lũy lại tiếp lời Mày nói gì? Tụi tao đi ra bãi lấy xe quay lại Không thấy mày rồi Còn đi tìm mày nữa Sao chuyện lạ vậy chứ? Nghe lớn tiếng bên trong Ông nội của Lũy bước vào hỏi đầu đuôi cơ sự Sau khi trình bày cho ông cụ nghe Bỗng ông ngồi phịch xuống Mắt lạc thần đi Ông bảo tụi tôi dẫn đến khu đất thánh ấy Rồi tại chính ngôi mộ kia Ông nhìn vào bức ảnh rồi thẫn thờ, linh tính biết chuyện chẳng lành. Tôi hỏi ông cụ: "Thưa cô U. nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"